chương vũ truyện kiếm hiệp mến chào quý tính giả tiếp theo là phần 35 quyết y kỳ thư tác giả trần thanh vân diễn g và đầu chương vũ sau khi tắm rửa xong thì nhân linh kêu lấy rượu thịt rồi cả hai ra ngoài ăn uống hắn lên tiếng hỏi ngô cường sách quyết nhất kiếm thiếu hiệp ngươi còn nhớ được việc này không ồ、oh, a ạ i hại nhớ ra rồi thiếu hiệp cùng lệnh sư thư đã ngủ ở đây có phải không phải rồi có ai vào tiếp chuyện vời lệnh sư thư không dường như là không ăn cơm xong thiếu hiệp cứ nghỉ ngơi tại đây đi ta ra ngoài điều tra xung quanh đây thiếu hiệp đừng có ra ngoài được rồi trong khi ăn uống thì nhân linh dường như lo lắng rất nhiều còn ngô cương thì cứ t h ẳ n g nhiên ăn uống sách quyết nhớ kiếm qua mấy bữa rồi mà chẳng thấy tin tức g ì lão phù rất băn khoăn đó người băn khoăn chuyện gì không chừng lệnh sư thư đã xảy ra chuyện bất ngờ rồi chuyện bất ngờ ư lão phù đoán thế nhưng mong là không có ăn cơm xong thì trời đã hoàng hôn tên tiểu nhị vào thắp đèn và thu dọn mâm bát nhân linh chờ cho tiểu nhị ra rồi y lên tiếng nói lão p h ù đi đây nhiều lắm là canh ba trở lại thiếu hiệp nhớ đừng có đi đâu n h a tại hạ cùng với các hạ đi tra xét có được không được nhưng ta sợ lệnh sư thư trở về hai bên lại không có gặp nhau ngô cương cười thầm trong bụng nhưng ngoài mặt chàng nghiêm trang rồi nói ờ tại hạ hiểu rồi nhân linh đi khỏi trong lòng chàng chợt thấy s a o xuyến bèn ra khỏi phòng đi lại ngoài sân tuy rằng trước đây từng trú ngụ ở đây nhưng mà ngô cương không có ấn tượng gì vì trước khi giải cấm chế chàng đã mất trí rồi rồi sau khi được giải chàng theo d ô n g ngã hòa thượng đi ngay đến chỗ này vẫn còn là xa lạ ngô cương đi qua mấy luống hoa viên rồi đi lại căn phòng đầu đột nhiên một bóng người từ bóng tối bên cửa phòng xuất hiện ngô cương lúc này giật mình kinh hãi hỏi ai đó người kia lên tiếng đáp lại là q u y n h đây ngô cương định thần nhìn lại mừng quá kêu lên đại ca đấy ư người này chính là tên tiểu hoá tử tống duy bình tống duy bình hạ thấp vọng xuống hỏi lão đi rồi ư lão đi một lát sẽ quay trở lại đó hắn là ai vậy hắn là nhân linh tức là người thứ ba trong thất linh đó tống duy bình khẽ kêu lên trời ơi thất linh đại ca vẫn theo dõi hành tung đến đây ư tống duy bình đáp đúng vậy các người đi cách này khiến cho tiểu quân thật là vất vả không hiểu đệ đang làm cái trò khỉ gì vậy tiểu đệ đang giả như người chưa được giải cấm chế muốn khám xét xem bọn thất linh làm khổ tiểu đệ với mục đích gì cùng lúc muốn khám phá bí mật về thất linh giáo ngày trước nên mới theo hắn công việc của đệ tiến triển ra sao rồi chưa được gì cả lão thất phu này đang dò la tìm tung tích của hoa linh đại ca có biết hoa linh đi đâu không vậy tử huynh không biết vô sự sinh phi đ ổ lão tiền bối đã xếp đặt cho mụ ta một chỗ ở an toàn rồi vô sự sinh phi cũng tham gia vào chuyện này ư đúng vậy nếu không có vô sự sinh phi thì làm sao q u a linh chiểu hàn g p h ú c hiền đệ hậu quả của hiền đệ khó mà thành tựu được ngô cương sực nhớ ra điều gì rồi hỏi này đại ca tiểu đệ muốn hỏi một việc tống duy bình ngắt lời việc gì ngô cương vẻ mặt buồn rầu chàng cất giọng bi ai rồi hỏi thiết tâm thái tuế hồ phi chết rồi tống duy bình bất giác lùi lại một bước rồi hỏi sao hiền đệ biết đệ đã phát giác ra phần mộ của lão ta tống d i bình thở dài rồi nói hỡi ơi số mạng đã định sẵn như vậy rồi biết làm thế nào đ â y đại ca hồ phi chết trong trường hợp như thế nào tống d i bình cố nén món xúc động rồi đáp việc này sau này hiền đệ sẽ biết ngô cường trong dạ nghi ngờ chàng tựa vào tống d i bình rồi hỏi đại ca sao không cho đệ biết ngay bây giờ hiền đệ à nếu nhân linh quay về ngó thấy thì hư việc lớn hết việc này sau này chúng ta sẽ bàn tiếp mà không hắn chưa về ngay đâu tống duy bình hỏi dạng nhất hắn quay về đột ngột thì làm thế nào tiểu đệ sẽ giết chết đi tống duy bình ngập ngừng đệ đệ ngô cương thúc giục đại ca mau nói cho đệ biết đi tống duy bình cương quyết đáp không được bây giờ đại ca không thể nói được tại sao vậy không được là không được ngô cường tức quá gầm lên đại ca không nói không được đó tống duy bình kinh hãi n g ẩ n người ra lạnh lùng hỏi hiền đệ phải chăng hiền đệ muốn động thủ với tiểu huynh ngô cường nước mắt t r a n hòa chàng cất giọng t h a y l ư n g rồi đáp đại ca ơi xin đại ca tha thứ cho tiểu đệ nóng nảy xin đại ca mang sự thật ra nói cho tiểu đệ biết đi tống duy bình giả mặt hòa quản g lại rồi nói hiền đệ nếu mà đệ biết tất ảnh hưởng đến công việc của hiền đệ đâu vậy thì tiểu đệ cần biết ngay hiền đệ thật sự muốn biết ư đúng vậy tống d u bình cất giọng đau đớn nói chính đệ đã giết chết y đó ngô cương như một người bị điện giật chàng rung lên hỏi cái gì tiểu đệ tiểu đệ hạ sát lão ư đúng vậy nhưng nhưng tại sao không phải lỗi của hiền đệ vì hiền đệ đã mất ký ức rồi ngô cương lùi lại mấy bước mặt của chàng co rúm lại chàng đau đớn tưởng chừng như ai xé thịt xé gan vậy chàng đã sát hại ân dân mà bình sinh rất kính yêu tuy chàng mất hết bản tính nhưng mà chính tay chàng đã hạ thủng ô cương khóc sức mướt tống duy bình lên tiếng khuyên giải hiền đệ đệ không nên đau buồn quá hồ tiền bối ở nơi suối vàng có linh thiêng chắc cũng không có oán hận gì đệ đâu ngô cương gầm lên như người điên d ạ y tiểu đệ không phải là con người nữa mà tống di bình khuyên cát hiền đệ à lỗi là ở bọn thất linh chứ không phải của đệ đại ca đệ còn làm chuyện gì nữa không hiền đệ còn giết ba tên đệ tử của cái bang nữa còn gì nữa không đệ còn đã thương mộ dung cô nương phải chăng là nữ lan áo lục đúng rồi ngô cường hét lên một tiếng rồi học máu ra tống di bình nắm lấy tay của chàng nói g i ọ n g vô cùng thành khẩn hiền đệ ơi hiền đệ đừng có trách mình thái quá như vậy hãy giữ sức để còn đối đầu với bọn ma quỷ nữa ngô c ư ờ n g nghiến răng kêu lên đại ca đệ còn làm người thế nào được nữa chứ đệ đừng nói như thế không ai trách hiền đệ đâu người ta còn thương hiền đệ bị trúng ám toán của kẻ gian mà mất t r í như kẻ điên khùng nữa kìa nhưng tiểu đệ phải có trách nhiệm về hành vi của mình chứ nhưng hành vi đó không phải là bản tâm của đệ nay đệ tỉnh táo được là may mắn lắm rồi đệ không giết hết mọi thất linh thầy không làm người đó nhưng qua linh thì đệ không nên đụng đến ngô cương gật đầu không nói gì nữa tâm hồn của chàng hoàn toàn chìm đắm trong đau khổ tống h duy bình nói bây giờ đệ định làm gì tạm thời đệ theo nhân linh chờ cơ hội để hành động được rồi vậy tiểu huynh đi đây đại ca còn một việc này nữa bọn thất linh liên lạc với nhau bằng chòm sao bắt đẩu bãi ngôi đuôi sao trở về hướng nào là chúng đi về phía đấy ồ được rồi còn chuyện bí mật tưởng cũng nên cho đại ca biết chuyện gì vậy mới đây tiểu đệ đến chùa thiếu lâm gặp đại bi hòa thượng theo lời của lão thì ngày trước già phụ không có mát nạn và hiện vẫn còn sống ở thế gian này ủa thật sao tiểu huynh mừng thay cho hiền đệ đó đây là một sự q u a n h ỷ tài đình nhé nhưng già phụ đã có ý lánh đời rồi t ổ n g di bình nói tiểu huynh sẽ cố gắng dò hỏi cho hiền đệ c ả m ơn đại ca trời ơi đó là phận sự của tiểu huynh mà sao phải lại c ả m ơn chứ tiểu đệ đã sát hại đệ tử của quý ban g xin đại ca chuyển lời tạ tội của đệ lên với quý ban g chúa về chuyện này bản ban g từ trên xuống dưới đều thông cảm cho hiền đệ đệ đã từng giúp bản ban g tiêu diệt phản tặc cảm k ế t còn chưa hết sao lại phiền trách hiền đệ chứ sau nữa xin đại ca từ biệt d i ù m những bạn hữu cùng tiền bối đã có lòng tha thiết với tiểu đệ hiền đệ cứ an tâm đi tẩn trọng mà làm việc tiểu huynh đi đây ngô cương giải chào rồi nói đại ca xin bảo trọng tống d u y bình đi rồi ngô cương trở về phòng ngồi một mình trước ngọn đèn t à n càng nghĩ càng căm hận bọn thất linh càng nghĩ lại càng đau đớn ở trong lòng c h ẳ n g không ngờ mình lại bị bọn ma quỷ này lợi dụng làm những chuyện mà phải đau khổ như thế này đêm đã sang cành ba bốn bề tĩnh mịch nhân linh vẫn không thấy trở về bỗng một tiếng còi toe toét nổi lên xé bầu không khí tĩnh mịch làm chấn động màn tay nghe âm thanh dường như là từ trên góc nhà đối diện ngô cương vờ như không biết gì một bóng người lù lù như quỷ ma hiện lên giữa phòng không nói một tiếng nào ngô cương ngoảnh đầu nhìn ra cửa người vừa tới đã lọt vào tầm mắt của chàng ngay ngô cương vừa mới thấy người mới đến thì trong lòng nổi sát cơ n cỡ hồ như không ngăn cản được người vừa tới rõ ràng là thái thượng hộ pháp võ minh yêu dương âu dương tàn chàng tự hỏi tình ma đầu ghê gớm này sao lại xuất hiện ở đây phải chăng hắn đang theo dõi hành tung của mình ngó yêu dương âu dương tàn chàng chợt nhớ đến truyền nhân của hắn là vạn g tà thư sinh khúc cửu phong tấm thảm kịch của hồng nhan tri kỷ lã t h u ộ c viên lại hiện lên chàng phẫn hận cơ h ồ như phát điên lên gì yêu dương âu dương tàn g chú ý nhìn ngô cương một lúc rồi hỏi người có nhận ra lão phu là ai không câu hỏi này khiến ngô cương giật mình cảnh giác b u ộ c miệng hỏi lại các h ạ là ai yêu dương thủng thẳng đáp ta là bạn của sư thư của người đâu ngô cương chấn động tâm thần bụng bảo giả đối phương xuất hiện quyết không phải là chuyện ngẫu nhiên nếu hắn cùng một bè với nhân linh thì hắn tất biết nội tình tâm thần của ta bị kềm chế phải c h n g võ minh và thất linh có mối quan hệ gì nhưng sao lại như thế được nguyên ngày trước thất linh bị võ lâm minh chủ tiêu diệt chàng tự hỏi yêu dương làm đến chức thái thượng hổ pháp của võ minh lão đến đây làm gì đấy biến cố này làm cho chàng cơ hồ không nén nổi sát khí ở trong lòng chàng cố giữ lại bình tĩnh rồi hỏi các hạ là bạn với tệ sư thứ ư đúng vậy các hạ là ai lão phu là yêu dương âu dương tàn các hạ có điều chi giải báo lão phu muốn vào trong nhà nói chuyện có được không ngô cương từ từ đứng dậy g ơ tay lên nói mời các hạ vào yêu dương âu dương tàn ngần ngừ một chút rồi tiến vào trong phòng nhưng lão không ngồi mà lão đảo m ắ t nhìn quanh một lượt rồi hỏi l ệ n sư thư đâu rồi thầy hạ không biết yêu dương âu dương tàn hiển nhiên lộ vẻ băn khoăn người có thể khiến cho tên mai dương k h á c tiếng hai giới h ắ c bạch lưỡng đạo này băn khoăn thì ngoài ngô cương ra trong võ lâm không có mấy người lão ngập ngừng rồi hỏi thiếu hiệp sao lại không biết vậy ngô cương ấm ớ đáp không biết thì nói không biết chớ tại sao âu dương tàn lại hỏi thế còn ông bạn của thiếu hiệp thì sao ông bạn nào nhân linh đó ngô cường động tâm tự hỏi lão ma đầu này biết cả chuyện nhân linh đi với mình lão xuất hiện làm gì nếu không phải võ minh đã biết thất linh ra đời mà hành động thì tất giữa thất linh và võ minh có mối q u y ê n hệ đặc biệt ngày trước thất linh giáo đã bị minh chủ võ lâm tiêu diệt theo lẽ thì thất linh chẳng thể toàn bộ bình an đồng thời hai bên ở vào tình thế như nước dưới lửa nếu ta không bị dẫn dụ vào thất linh tiên cảnh thì e rằng vụ bí mật này chẳng còn ai biết tới vậy sự mưu đồ của nhất yêu phải điều tra cho rõ mới được chàng nghĩ vậy rồi ngồi vào chỗ cũ cố làm bộ tự nhiên rồi hỏi các hạ tới đây làm chi lệnh sư thư yêu cầu lão p h ù đến giúp chị em thiếu hiệp báo thù đó dòng lưỡi của lão hoàn toàn tương tự như nhân linh ngô cương càng xin lòng ngờ vực chàng toàn giết lão ma đầu nhưng phát giác điều bí ẩn này chàng tạm thời trì quởn chuyện hạ thủ ngô cương theo như tình tự hiện tại mà nhận xét thì trong vụ này có điều gì bí mật kinh người đây chàng muốn nhờ vào nhân linh quay lại để hai bên gặp nhau hồng điều tra ra manh mối hài nhất là ở chỗ đối phương chưa nhận ra chàng đã khôi phục lại bản tính nên chẳng có quý kỷ gì chàng liền xòe tay ra nói mời các hạ ngồi chơi t i hữu sắp về bây giờ âu dương tàn lên tiếng hỏi y ra ngoài có c h u y ệ n gì vậy à y, y ra ngoài kiếm xem t i sư thư lạc lõng nơi đâu yêu dương âu dương tàn giật mình kinh hãi hỏi lệnh sư thư mất tích rồi ư lão ma đầu cực kỳ g i á o quyệt ngồi xuống ghế cặp mắt cứ lão lia sáng như điện của lão nhìn soi thấu vào tâm can của chàng có lẽ lão đã nghi ngờ rồi ngô cương lập tức nhìn lão bằng ánh mắt k h ô n g dữ lạnh lùng rồi nói tại hạ không ưa cái thứ mục quan này đâu yêu dương âu dương tàn liền thay đổi s ắ c mặt cười nói s á c quyết nhất kiếm thiếu hiệp không thể xem lão phu là thù được ngô cương lạnh lùng đáp trước khi các hạ chứng minh thần thế thì nên yên phận là hơn tại hạ giết các hạ lúc nào không biết đ â u yêu dương âu dương tàn mặt mài nham hiểm không nói gì nữa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 mà thực ra là để giữ cửa phòng khi đánh không trúng lão m à cũng không thể chạy thoát yêu dương không hiểu ý định của vị tiểu s á t tinh này vẫn ngồi yên không nhúc nhích ngô cường muốn giết lão nhưng trong lòng vẫn chưa hết khát vọng p h à n h p h ù i những điều bí mật nên chàng vẫn do dự chưa muốn động thủ đột nhiên có bóng người thấp thoáng nhân linh đã trở về ngô cường bất giác ngẩn người ra bây giờ chàng muốn hạ thủ yêu dương cũng không còn nữa yêu dương đứng lên ra cửa nhân linh thấy yêu dương thì bất giác kêu ồ một tiếng ngô cường đột nhiên rút phụng kiếm cầm tay lạnh lùng hỏi hắn là bạn hay thù đây nhân linh hốt quảng xua t à i đáp ô y là bạn là bạn đ ó ngô cường thu kiếm về rồi hỏi tại sư thư lạc lõng nơi đâu chưa thấy manh mối gì cả chưa được manh mối gì ư ừ chúng ta phải thượng lộ ngài tức khắc tại sao vậy trong bọn cừu g i a cô thiếu hiệp có mấy tên rất lợi hại đã xuất hiện ở khu phụ cận thành tương dương rồi ngô cường máng thầm quần chó chết này hắn vẫn chưa hiểu sống chết là gì hắn vẫn tưởng mình làm đ a u phủ cho hắn không biết nhân vật nào mà hắn bảo là kẻ thù của ta đây tuy ở trong lòng chàng nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt vẫn không tỏ vẻ gì chàng hỏi ngay chúng ta phải đi ngay bây giờ yêu dương âu dương tàn cùng nhân linh đã quen biết từ trước hai bây giờ mới hẹn nhau đến đây hai người gặp mặt nhau không hàn q u y ê n một lời mà cũng không nói với nhau một câu nào có thể hai tên ma đầu này ta tuy công lực cao thâm nhưng bản tính cùng ký ức đã mất hết thành ra một tên bù nhìn cũng đáng ngại n h â n linh nhìn yêu dương rồi nói tại hạ vừa nhận được tin núi dài t r ù n g đã nhận được cảnh báo rồi núi dây trung là nơi sở tại của võ m ì n h ngô cương nghe nói chấn động tâm thật yêu dương d ư ơ n g cặp lông m à i lên rồi hỏi cô báo động rồi ư đúng vậy vậy lão phù đi trước một bước ác hạ n ữ a đ e m cành bà đến đây có gì chỉ giáo chỉ tiện đường ghé thăm thôi nếu vậy xin các hạ cứ tùy tiện lúc ra đi yêu dương âu dương tàn còn nhìn chậm chạp vào ngô cương một hồi rồi mới bước chân qua cửa mất hút trong màn đêm ngô cường có điều hối hận là không q u y d i ệ t tên ma đầu này đi chàng thấy hai bên đối thoại thì đón chắc là họ có mối liên quan bí mật không còn sai gì nữa nguyên âu dương tàn g nếu không biết ám hiệu của thất linh thì cũng không tìm được vào trong khách sạn này ngô cường thấy hắn nói tiện đường ghé thăm mà chàng cùng với nhân linh cũng mới vào quán trọ được nửa ngày vậy thì hai bên có ước h ẹ n từ trước nhân linh tỏ vẻ nóng nảy rồi hỏi chúng ta đi thôi ngô cường xoài chuyển ý nghĩ trong lòng chàng tự hỏi ta có nên hạ thủ kềm chế tên ma đầu này bức bách hắn phải cung sưng nội tình rồi giết đi hay không nhưng chàng lại nhớ câu nhân linh nói cừu g i a xuất hiện ở tương dương thì không hiểu hắn còn mưu mô đê hèn nào khác đoạn chàng quyết định đến tương dương thì sẽ tùy cơ hành xử nghĩ n h ư vậy cho nên chàng liền đáp đi thì đi hai người không kinh động đến nhà quán d ư ợ t tường ra ngoài đi ngay trong đêm một hôm đi qua phàn thành ngô c ư ờ n g muốn xuống địa cùng bái phỏng nhưng còn muốn theo dõi nhân linh và nếu chàng không muốn theo hắn nữa thì chỉ còn con đường là giết hắn đi chàng nghĩ tới nghĩ lui rồi lại theo nhân linh qua sông hán thủy thành tương dương dựa vào sông hán thủy là một thị trấn tiện cả hai bề thủy lục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 đêm nay lão phu dẫn tiểu huynh đệ đến một nơi để gặp mấy ông bạn ngô c ư ờ n g nghe hắn nói kêu mình bằng tiểu huynh đệ thì không khỏi buồn nôn chàng giả d ờ hỏi có phải đi kiếm cừu gia không dĩ nhiên là như vậy rồi mấy ông bạn này không phải hạng tầm thường đâu có thể giúp tiểu huynh đệ trong chuyện trả thù đâu mấy vị đó là nhân vật thế nào vậy khi gặp mặt rồi lão phu sẽ giới thiệu cho tiểu huynh đệ biết có tại sư thư đi không nhân linh nghe ngô cưng ơ đề cập đến hoa linh thì lộ vẻ băn khoăn chậm rãi đáp dọc đường lão p h ù đã để lại ám ký lệnh sư thư sẽ biết đường mà tìm tới nơi thôi liệu y có xảy ra chuyện gì bất trắc không nhân linh biến sát hồi lâu rồi mới đáp ờ chắc là không có đâu từ hôm ấy đến nay đã gần mười bữa rồi mà sao không thấy bóng của y đâu cả việc này lão p h ù bố trí cuộc điều tra cơm rượu xong thì đêm đã sang canh một nhân linh tính tiền nhà quán xong rồi hắn xuống lầu nhằm phía tây thành mà đi hai người đi được chừng mười dặm thì đèn lửa đã thưa thớt rồi hết hẳn xem chừng đây là một nơi q u a n g dã ngô c ư ờ n g tự hỏi không hiểu hắn đưa mình đi đến đâu đây đột nhiên trước mặt hiện ra một vùng tối ô n đúng là một khu rừng rậm chỉ t ồ n g nháy mắt hai người đã đến gần khu rừng cây này hoàn toàn là cổ bách tao ngất trời rậm rạp vô cùng đường đi ngựa t h ă n g tuột vào rừng tận đầu kia lộ ra một ánh đèn sáng v à p h ả n phất nhìn thấy cổng lầu nguy nga đồ sộ ngô c ư ờ n g thấy đây là một tòa lâu đài bất giác buộc miệng lên kính ngoài vào trong này có phải không đúng vậy đây là đâu vậy vào trong rồi sẽ biết mà ngô c ư ờ n g không hỏi nữa khi đến tận đầu rừng mới phát giác ra một con ngồi bao quanh trang diện một cây cầu gỗ dài chừng năm trượng rộng chừng hơn nửa trượng bắt ngang qua mặt hào nhân linh chúm miệng hít lên hai tiếng còi ngắn ngô cương chắc đây là ám hiệu một hồi lâu không thấy phản ứng gì nhân linh lại phát ra ám hiệu ở trong rừng vọng ra tiếng ngồi còi dài ba một ngắn để hưởng ứng nhân linh lúc này lên tiếng nói chúng ta tiến vào đi đi qua cầu lại xuyên vào rừng đèn lửa dần dần sáng tỏ khi gần đến cửa ngô cương đảo mắt nhìn b ó n g chàng chấn động tâm thần chàng thấy tòa nhà này tuy đã cũ nhưng hãy còn quy thế hiên ngang một khoảng trống chừng bảy tám trượng vuông lót toàn d á n đá lại có hai cây cột cột nào cũng treo một ngọn đèn đầy tử khí âm trầm chiếu ra những tia sáng vàng khẹ hai bên cạnh lầu là bày ra hai con sư tử đá rất lớn một cây cờ cắm vào một tảng đá lớn mới t r ồ n g đã biết đây là nhà thế gia hiển hách rồi cổng chính đóng chặt chỉ có hai bên để ngõ dòng cổng đã hang gỉ nước sơn cánh cổng đã loang lổ trên tường cổng treo một tấm biển son lại cũng là phai nhạt màu vàng nhưng cũng nhìn thấy rõ lờ mờ năm chữ sắc kiến trạng nguyên phủ bên dưới có đề niên hiệu nhưng chàng không nhìn rõ nên chẳng hiểu trạng nguyên về triều đại nào đ â y trên cổng lầu cũng đầy màn nhện khiến cho ngô cương không khỏi động tâm tự nhủ phủ trạng nguyên này đã thành quan phế và đã bị khách giang hồ bàn cứ làm tổng đàn rồi sao dưới một quan của chàng phát hiện hai bên cổng đều có bốn tên võ sĩ cầm kiếm tựa vào v á t chàng tự hỏi đây là đâu trong lòng của chàng còn đang nghi hoặc chần đã bước lên thềm cổng lầu tám tên võ sĩ vẫn không nhúc nhích nhân linh khẽ hừ một tiếng như để trách tám tên võ sĩ vô lễ rồi lão lớn tiếng lão phù muốn ra mắt chủ nhân nơi đây tám tên võ sĩ vẫn không chớp mắt và không có phản ứng chi hết ngô cường cảm thấy bầu không khí có điều khác lạ nhưng chàng vẫn giả ngay giả dại không nói nửa lời nhân linh rảo bước lên thềm miệng cào nhàu phải chỉnh mấy tên mặt chuột này một phen mới được nghe giọng lưỡi của nhân linh thì hắn đối với chủ nhân nơi đây có một mối quan hệ không phải là tầm thường thềm dài có ba bậc nhân linh bước một cái thì đã đến thềm lạ thay t ấ m tên võ sĩ vẫn không có động tỉnh gì ngô c ư ờ n g bước lên theo nhân linh bỗng cất tiếng lạ quán g trời ơi hắn biến h ắ n sát mặt đứng ngẩn người ra tại đương trường không nhúc nhích n g ô cương kinh ngạc rảo bước lại gần bốn tên võ sĩ ở mé hữu nhẹ khất nhẹ bàn tay một cái bốn tên võ sĩ liền té quỵ xuống đất hiển nhiên là đã tắt thở chết t ừ bao giờ rồi bốn tên võ sĩ này đã bị điểm q u y ệ t mà chết chàng cất tiếng khác hạ chúng chết cả rồi nhân linh khẽ h ừ một tiếng rồi nói hãy vào trong kia xem sao hắn vừa nói vừa vọt người vào n g ô cương cũng chạy theo hai người vừa r á o bước đến cửa thì một mùi hôi thối nồng nặc xông lên cả mũi thanh năm của nhân linh run g rẩy hỏi vụ này là thế nào đây dĩ nhiên câu này hắn tự hỏi mình chẳng có ai đáp lời đi qua từng cửa tới một diện lạc hai người đồng bật tiếng la quản lên trời ơi dưới đất trồng v i ệ n ngoài sân máu thịt tan nát toàn là s á t chết chân tay gãy nát rải rác khắp nơi t h ó n g t r ồ n g ước được chừng năm chục cái thây ma cảnh tượng rất là thương tâm thảm m ộ t khiến người t r o n g vào không khỏi sợ hết hồn cứ coi những tử thi thì người hạ thủ nếu chẳng ôm mối thù hận phi thường tất là hạng hung ác cực điểm rồi ngô c ư ờ n g đảo mát nhìn khắp nơi một lượt chàng phát giác ra trong đám tử thi có hai thanh kiếm vàng lập tức chàng chấn động tâm thần thầm kêu lên kiềm kiếm thủ không c ầ n nói nhiều những người bị tử nạn toàn là bọn võ minh mà nơi đây là trụ sở bí mật của võ minh cứ tình hình này mà đoán thì càng thấy rõ giữa thất linh và võ minh vẫn còn mối quan hệ thất linh giáo bị tiền nhân của võ minh diệt trừ vậy đáng lý hai bên phải có mối thù với nhau chứ nay họ lại liên kết với nhau mới thật là khó hiểu ngô cương vẫn lờ đi như không biết gì lên tiếng hỏi những kẻ bị chết nằm đây là ai n h â n linh tráng nổi gân xanh toát mồ hôi run g lên đáp họ đều là bằng hữu của chúng ta ngô cương ngơ ngác hỏi bằng hữu ư đúng vậy ai đã hạ thủ hiện giờ chưa thể biết được ngô cương gầm lên một tiếng giết chàng tỏ ra phẫn nộ đến cực đ ể m à thực tình trong bụng lại cười thầm tiểu quỳnh đệ tiểu quỳnh đệ có cơ hội rồi đó ngô cương mắng thầm trong bụng dĩ nhiên là ta có cơ hội rồi nhưng lúc cơ hội đến thì ta giết người trước đó tuy ở trong bụng nghĩ như thế nhưng miệng lại đáp t à i hạ chỉ khát vọng kẻ thù đổ máu thôi chúng ta thử vào trong xem sao ừ thì điên hòa viện đầy s á t chết vào đến cửa giữa phía trong lại là một cái sân lớn trước mặt là cái chính sảnh những ngọn đèn lồng chiếu ánh sáng vàng khè nhưng chẳng thấy bóng người vào bầu không khí đầy vé khủng bố bỗng nghe tiếng động kẹt cửa hai người không tự chủ được rung lên rồi dừng bước lại đó là cửa của sảnh đường bị gió đêm thổi vào bật ra gây tiếng động nhưng trước tình trạng khủng khiếp này bất kỳ tiếng động gì cũng khiến cho người ta bỡ d í a dường như là xó s ỉ n h nào cũng có một con mắt thần bí đang nhìn ngó lại tựa hồ trong bóng tối đều có hung thủ sát nhân ẩn nấp nhưng m ỗ i cảm thụ của ngô cương lại trái ngược với nhân linh chàng thấy nanh v ú t của bọn võ minh bị tàn sát chàng rất lấy làm vui sướng nhân linh thẫn thờ một lúc rồi cất bước lên thềm hắn khẽ phất t à i áo s ô ra một luồng chưởng phong để đẩy cánh cửa khép hở nhân linh bỗng la lên một tiếng trời ơi rồi lùi lại đến mép thềm mới dừng bước ngô cương tiến vào cửa sảnh đường chàng cũng không nhịn được phải bật tiếng la quản g trong sảnh đường năm bộ ghế thái sư bằng gỗ tử đàn bài thành hàng chữ nhất có năm lão già bị cột vào lưng ghế từng dũng máu động khiến người trông thấy phải chấn động tâm thần năm lão già da mặt co rúm cặp mắt lồi ra chúng đã tắt thở rồi cứ coi tình hình này thì trước khi chết họ đã trải qua những cơn đau khủng khiếp rất có thể họ bị chặt đứt hai chân ra hết máu rồi mới chết thủ pháp giết người này thật là tàn nhẫn không cần nói cũng biết những kẻ đã chết toàn là thuộc hạ của võ minh thì năm lão già này địa vị không phải thấp hèn một câu hỏi được đặt ra là người hạ thủ là nhân vật thế nào dĩ nhiên không phải một người làm được như thế mà phải nhiều người ngô cường quay lại giả d ờ hỏi những người chết trong này đều là bạn hữu cả ư nhân linh q u ẩ y q u ả i gật đầu chứ không nói gì vẻ mặt của hắn rất khó coi ngô cương cất bước vào sảnh đường lại phát giác ra hai bên điều có bốn tử thi nữa là những kẻ bị chết trên tay vẫn còn cầm kiếm cứ coi các h ăn mặc thì chúng đều là thần phong kiếm sĩ thế là trong sảnh đường cả thảy có mười ba cái xác chết cơ sở bí mật của gió mình đã bị lấy máu mà rửa hai người xuyên qua tấm bình phong thì phía trong còn có một tòa viện nữa Vì ở đây đã xảy ra một cuộc quyết sát nhưng cứ coi đá núi q u a cỏ xếp đặt rất là chỉnh đốn cùng những lâu đài đền viện cũng biết trước đây rất là hưng thịnh s ả n h đường trong tầng thứ ba này đèn lửa sáng rực các dải hành lang đều có treo đèn ngô cương từ từ cất bước tiến về phía trước chàng thấy phong cảnh suy tàn quạnh khỏe mà ở trong lòng không khỏi băn khoăn một chân bước lên thềm còn một chân tựa hồ còn như đinh đóng chặt t r n g sảnh đường hai bên nến lửa sáng rực cả căn sảnh đường sáng rực như ban ngày vậy một bàn tiệc bài ra ở giữa nhà lão già mặc áo cẩm bào ngồi ở thủ vị rõ ràng là yêu d ư ơ n g âu dương tàn thái thượng hộ pháp võ minh hai bên đều có một phu nhân diêm vúa một mụ mộ tay cầm hồ rượu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 chàng đảo mắt nhìn quanh một lượt bỗng dưng người như bị nghẹt thở một cặp chân người đặt chình ình trên mặt bàn giữa đám bát dĩa máu chảy thành dũng động lại ở dưới gầm ngô cường lẩm bẩm chết rồi chàng băng mình vào đãi sẵn yêu vương hai mắt mở trừng trừng hai người đàn bà cũng đã hồn lìa khỏi xác ngô cường tự hỏi ai mà giết được lão ma đầu khét tiếng một đời này ở cao t h a n g khách sạn mình tưởng giết hắn mà không thành ai ngờ hắn lại đến đây trước một bước để rước lấy cái chết chàng lại gần xem thì yêu dương đã bị chết một cách cực kỳ thê thảm từ trước ngực xuống đến bụng dưới bị lưỡi dao sắt rạch nát hai chân bị chặt gãi từ đầu gối cũng một kiểu dơi năm lão già ở ngoài tiền sảnh trên sảnh đường máu bắn tung t é tỏ ra đã xảy ra một cuộc chiến đấu rùng rợn xem chừng sau khi giết người rồi bọn sát nhân kia lại bài rượu thịt lên bàn và trước khi bị giết những người này đang ăn uống cách bố trí của bọn sát nhân này cũng thật là tàn khốc nhưng hung thủ là ai phóng tầm mắt nhìn ra khắp cả giang hồ phỏng có mấy người hạ sát n ổ i yêu dương âu dương tàn ghê gớm đến như vậy ngô cường tự đặt ra mấy câu hỏi như vậy đoạn chàng lẩm bẩm dòng ngã hòa thượng chăng những t a i cao thủ địa cung chăng hay là những cao nhân ở cái bang không điều không có lẽ phải chăng là bỗng một ý nghĩ hiện lên trong đầu óc của chàng khiến chàng không khỏi toàn thân chấn động chàng nghĩ tới đại bi hòa thượng đã thuật lại những chuyện bí mật thì phụ thân của chàng có lẽ còn sống ở nhân gian rồi chàng tự hỏi phải chăng phụ thân đã mở một cuộc báo thù mà có những hành động như thế này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 đặng chờ cho đến có thể một phen cử động là thành công ngô cương càng nghĩ lại càng đi gần với thực tế bất giác quyết mạch chạy trong người của chàng cũng gia tăng tốc độ chàng quay đầu lại nhìn thì thấy nhân linh vẫn đứng trơ như tượng gỗ ở ngoài cửa mặt của hắn không còn ra hình người nữa đột nhiên ngô cương chợt nhớ tới vấn đề và vào lúc này nhân linh đã đưa ra một ám ký và ở trong rừng đã có ám hiệu đáp lại d ụ đó giải thích thế nào mọi người ở đây đều đã chết sạch rồi chàng nghĩ kẻ sát nhân có lẽ còn quanh quẩn đâu đây chứ chưa bỏ đi nếu quả hung thủ chính là ngô cường không giữ được sự bình tĩnh nữa chàng l ắ m bẩm giả sử như người sát nhân chính là phụ thân ta tức là võ thánh ngô vĩnh thái thì chính ta trước kia còn là một đứa trẻ nít mà bây giờ đã biến thành một thiếu niên võ sĩ quyết nhiên lão nhân già không thể nhận ra mình là đứa con đã may mắn thoát chết ngày trước nhất là lúc này mình lại đi cùng đường với nhân linh g ầ n càng già càng cay ngô cường biến đ ỏ sát mặt không tránh khỏi con mắt của nhân linh h ă n g cất tiếng hỏi người nghĩ ngợi gì vậy ngô cường xoay chuyển ý nghĩ rất mau chàng tự nhủ nếu ta để cho nhân linh một mình dẫn dụ cho đối phương lộ diện thì ta dễ bề đối phó c h à n g nghĩ tới đây liền t r ầ m g i ọ n g h ỏ i lúc chúng ta vào đây ai đã quýt còi đáp lại gì câu này dường như đã thức tỉnh nhân lên hắn đáp ủa nếu ngươi không n h ắ c thì lão p h ù quên mất chuyện này rồi hắn biến đổi sát mặt trong khóe mắt lộ vẻ tán loạn khủng khiếp bất giác hắn đảo mình xung quanh dường như địch nhân hãy còn ẩn ở chung quanh đây mà lực lượng họ đã lấy máu để rửa hận phân đà n bí mật này cả yêu d ư ơ n g âu dương tàn cũng không thoát khỏi thì đủ biết đối phương g â y gớm đến chừng nào nếu kẻ địch còn lưu lại đây thì hoạt họ ở trong bóng tối đang cười thầm và nghĩ thủ đoạn tàn khốc hơn nữa để hạ thủ hay là n h â n linh quả không phải là hạng tầm thường hắn trấn t ỉ n h lại rồi g ẫ n nội lực và quyệt đan g điền lớn tiếng m à i tác hạ là cao nhân phương nào đã dám hạ thủ sát nhân mà sao không xuất hiện cùng nhau tương kiến để cho lão phu mở rộng tầm mắt h ơ n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 chuyện mà chàng nghĩ tới thì nhân linh cũng nghĩ tới hắn liền d i ụ c chàng thiếu hiệp ra lục soát mặt sau để l ã o phu tìm kiếm ngoài cửa nếu có gặp điều gì khác lạ thì quít còi để cảnh cáo bằng vô sự thì chúng ta sẽ hội họp ở cửa rừng ngô c ư ờ n g thấy rất hợp lý chàng liền lên tiếng đáp được rồi quý thính giả thân mến quyết y kỳ thư phần thứ ba mươi lăm tác giả trần thanh d â n đến đây tạm dừng